Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái thời gian khi xảy ra hiện tượng mà tôi chứng kiến lúc đó tôi đang làm việc ở một công ty tại Bình Dương thuộc bộ phận kinh doanh Đó là vào năm 2016 trong một chuyến đi công tác 3 tuần ở khu vực Long Thành, Đồng Nai Trong chuyến đi này mình bao gồm hết cả một phòng kinh doanh thì có khoảng hơn 10 người Rồi mới cùng nhau thuê một khách sạn ở Long Thành, Đồng Nai. Sau khi thuê và thỏa thuận giá cả, thì cả đội mới chia ra một phòng, ba người, bốn người. Tôi thì được chia ở phòng cuối gần cổng ra vào khách sạn. Khách sạn này nằm trong một con đường đá. Nó có cái khuôn viên rất rộng và cái kiến trúc thì có phần hơi cổ kính. Tất cả thì được chia làm ba khu. Từ cái cổng vào... Nó có một cái khu gần cổng tay phải, là cái khu mà có phòng tôi được phân chia ở. Rồi một khu thì nằm phía bên tay trái, rồi một khu nữa thì có lầu, nhưng mà ở sâu ở bên trong cuối khuôn viên của khách sạn. Cô chú chủ nhà là hai người đã lớn tuổi rồi. Và có một điều nữa hình như là khách sạn này hầu như đã đóng cửa, nhưng mà không có đóng cửa toàn phòng Coi như là không còn tiếp đón khách đại trà nữa. Chỉ có những người quen biết mới được đến đây để mà thuê ở mà thôi. Vào những ngày đầu chúng tôi ở thì không có việc gì xảy ra. Nhưng mà sau đó, vào một đêm, tập, còn sớm lắm tầm cỡ 9 giờ rưỡi. Thì lúc đó hai người bạn cùng phòng của tôi mới rủ tôi ra ngoài nhậu vài chai bia rồi về ngủ. Nhưng mà vì hôm đó tôi khá mệt trong người Nên tôi từ chối Vậy là hai người họ Đi cùng với hai người ở phòng kế bên tôi Có nghĩa là bên phòng bên kia Còn lại một người Người đó là một ông anh lớn tuổi hơn tôi Cho đến tầm cỡ 10 giờ Tôi tắt đèn phòng Để chuẩn bị đi ngủ Nhưng mà không hiểu sao cứ cảm giác nó chập chở Tôi không ngủ được Vậy là tôi nằm cho đến 11 giờ Tôi lại mở đèn Rồi đi ra phía trước hành lang ngồi. Khi ra phía trước hành lang, tôi có gặp ông anh lớn tuổi bên phòng kế bên đó. Ông ngồi ở bên gần cửa phòng, ở bên kia. Cho nên hai anh em ngồi gần nhau nói chuyện. Tâm tình cho đến hơn 12 giờ, tôi buồn ngủ. Ông anh kia cũng buồn ngủ, thôi thì mạnh ai nấy vô phòng mà ngủ. Khi về phòng tôi vừa tắt đèn nằm. Thì chỉ chưa được 10 phút sau đó Khi đó tôi nhớ tôi vẫn còn thức Chứ chưa hề nhắm mắt hay là thiêu thiêu ngủ gì hết Tôi mới tắt đèn phòng nằm đó thôi Thì tự nhiên cả người tôi tê cứng Cái cảm giác nặng từ từ Rồi cảm giác nó nặng lên cả người Giống như bị ai đè lên vậy Tôi biết tôi bị cái gì rồi Lúc đó tôi không thể cử động được Nhưng mà mắt tôi thì vẫn mở Và có thể đảo nhìn xung quanh được Khi con mắt đảo xung quanh, bất chợt tôi nhìn về phía góc phải của căn phòng gần cửa toilet. Tôi thấy có một bóng dáng một người, nhưng mà cái bóng dáng này còn nhỏ. Tôi nghĩ là trẻ con. Tôi nhìn kỹ thì tôi thấy cái dáng người này nhỏ và gầy, nhưng có điều không thể nhìn được rõ chi tiết. Và cái bóng đó chỉ là một màu đen xì. Đang đứng hướng nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng dùng dãy. Để thoát ra khỏi. Cái, cái cơ thể của tôi đang nặng trình chịch Không nhúc nhích được đó. Nhưng mà không được. Sau đó thì tôi nghĩ đến việc niệm Phật. Tôi niệm Phật. Nhưng lại không thoát ra được. Sau đó thì tôi tiếp tục chỉ biết là cố niệm Phật. Và đồng thời. Vừa niệm Phật vừa dùng dãy như là. Cố thoát ra những cái sợi dây ràng buộc đó. Và sau tầm 5 phút thì tôi thoát ra được. Tôi ngồi bật dậy và bật lấy đèn. Sau khi bật đèn sáng lên rồi, tôi mới cửa, mở cửa đi ra phía hành lang để mà ngồi. Tôi ngồi chưa đầy 5 phút sau, thì tôi thấy ông anh phòng cái bên cũng mở cửa đi ra. Anh ấy lại ngồi gần tôi. Tôi kể cho anh ấy nghe về chuyện tôi mới gặp phải thì anh ấy mới nói chú cũng gặp à anh cũng mới vừa bị nó đè đây tôi hỏi anh ấy bị ra sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm